Là lần đầu tiên trong cuộc đời làm chuyện ma của tôi cách đây một năm. Tôi cảm giác rất là sợ nha với cái chuyện này. Bởi vì tác giả viết nói là cái chuyện này xảy ra ở dưới quê của tôi. Nhưng mà còn thiệt hay giả thì <cười> tôi không biết. Cho nên cảm thấy sợ sợ sợ sợ sao. Nhưng thôi cũng đã nhận chuyện rồi thì phải gọi đến mọi người thôi. Bởi vì cái chuyện ngày hôm nay không đơn giản đâu. Và trước khi vô nội dung chính của chuyện ngày hôm nay, thì nhờ quý vị khán giả đăng ký kênh ủng hộ tôi nghe. Và nhớ tham gia mini game cho nó vui bằng cách like và comment. Heng. Và câu chuyện của chúng ta xin phép được bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. tiếng mưa gõ vào mái ngói dinh thự nghe như tiếng ai đó đang cọ mỏ đều đều và náo nè đã gần nửa đêm bên trong căn nhà gỗ rộng lớn cái lạnh dường như nó còn thấm thía hơn nó len lỏi từ trong tâm can của những con người đang đứng co ro dưới mái hiên nơi ánh đèn chỉ đủ sôi tỏ một khoảng sân xi si măng ướt sũng tiếng la thất thanh băng nãy đã tắt liền chỉ còn lại tiếng cộn thức với những đời si sầm sợ hãi Cậu Ba Lộc, chủ nhân của cả cái cơ ngơi này, đứng lặng người, hai hàng chân mày châu lại. Năm nay, cậu đã bốn mươi rồi, gánh trên vai cả một sản nghiệp mà cha ông để lại. Cậu Ba Lộc vốn là người cứng rắn nhưng những gì đang bày ra trước mắt cậu, thật không có cách nào giải thích cho xuôi. Thằng Úc Lép nằm đó, ngay mép con mương cạn dẫn nước vào vườn. Mực nước mưa chỉ xăm sắp mắt cá chân vậy mà nó lại chết đuối mới khe người nó đã tím tái trương phình lên như một con bò bị sinh bụng điều kinh khủng nhất là đôi mắt nó mở thao láo Trận trừng lên nhìn trời đêm như thể trước lúc chết đã thấy được quỷ sứ xuất hiện da thịt nó trắng bệch không phải là cái trắng của người chết thường mà là cái trắng nhợt nhạt của người bị ngâm nước lâu ngày dù người ta vớt nó lên chỉ sau một tuần trà hai bàn tay nó co gấp lại, cào cấu vào chính cổ họng của mình, để lại những giệt máu bầm tím. như thế nó đã tự bóp cổ mình cho đến chết. trời đất quỷ thằng ơi, thằng ngốc đã bay giỏi dữ lắm, sao mà nó chết ở cái mương cạn sệt như vậy được trời? một người làm công trung trung nói, dồn lạc đi gì sợ. cậu ba lộc không đáp, bước tới gần hơn. Ngồi xộm xuống, nhìn kỹ cái xác. Mùi sinh và mùi tử khí sọc thẳng vào mũi, khiến cậu phải nhăn mặt. Cậu trích qua kẻ trăng, giọng khàng đặng. Mấy người thấy nó lúc nào? Trước đó nó có uống rượu, hay là gây gỗ với ai không? Ông Tư, người đầu tiên phát hị tra, lắp bắp kể. Dạ thưa cậu ba, hồi trạng á, con còn thấy nó dắt cuốc vô kho, người khỏe re à. Miên cậu hút xáo nữa chứ. Nó nói là đi xôi mấy con cua ngoài mương về làm mò nhậu. Ai mà dè. Ai dè con đi lấy cái thúng bị rớt ở ngoài này á, thì ra thấy nó nằm sấp ở dưới nước rồi. Trời ơi, thiệt tình đó cậu. Con lật nó lên mà con muốn xỉu tại chỗ luôn á. Cậu Ba Lộc đứng dậy, đảo mắt nhìn đắm người lạp ai nấy đều cúi gặp mặt, tránh ánh nhìn của cậu. Cậu biết trong đầu họ giờ này đang nghĩ cái gì. Lại là một cái chết nữa, lại là một điểm gỡ nữa trong cái gia tộc họ Bắc này. Một năm qua, đây đã là người thứ ba. Người đầu tiên thì đang nằm giường mỏng quá đi, chạy ra ngoài sông dìm mình xuống. Người thứ hai thì treo toàn thân trên cây vú sữa trước sân. Giờ thì tới thằng Út Lết. Tất cả đều là đàn ông đều là những người khỏe mạnh. Chắc là đất này dữ quá rồi cậu Ba ơi." Một giọng đàn bà khẽ vang lên từ trong đám đông. "Từ hồi mở ba xảy cái thai tới giờ, cái nhà mình nó nó lạ lắm. Đêm nào con cũng nghe như là có tiếng ai than khóc ngoài bờ sông vậy á." "Mày im đi." Cậu Ba quát lớn, nhưng chính cậu cũng cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu có muốn thừa nhận Nhưng những lời đó Như nhát dao xoáy dao nỗi sợ hãi Đang lớn dần trong lòng Cậu cố giữ vẻ bình tĩnh ra lệnh Tư à Chú với mấy người nữa Lấy đòn khiên nó vô nhà kho đi Sáng mai báo cho gia đình đó rồi tính Chuyện này Chắc nó bị trúng gió thôi Cấm đứa nào nói bậy bạ ra ngoài Nghe chưa Nói là như vậy Chứ chính cậu cũng không tin vào lời mình Trúng gió gì mà mắt trận trừng? tay chân thì cào cấu như bị ai đó đè xuống nước cho đến chết chịt. Đám người làm trăm trấp trung lãnh, lặng lặng kiên cái xác đã bắt đầu cứng đờ đi vào trong. Cậu Ba Lộc đứng một mình giữa sân, nhìn về phía con sông đen ngòm nơi những rặng cây đang quằn mình trong gió. Con sông này đã nuôi sống cả gia tộc của cậu bao nhiêu đời, đã cho họ phù sa để vun lên cả một vườn cây trái trù phú. Vậy mà sao bây giờ Cậu nhìn nó, chỉ thấy một cõi âm u chết chóc. Đêm đó, cậu ba trằn trọc không sao ngủ được. Cậu nằm gác tay lên trán, lắng nghe tiếng thở dài đều đều của vợ bên cạnh. Mợ ba dạo này ốm đi nhiều lắm, từ ngày cái thai là đứa con đầu lòng không giữ được, mợ cứ như người mất hồn. Cậu thương mợ, nhưng chính cậu cũng đang bị những áp lực vô hình đè nặng đến thở không nổi sản nghiệp này thì ngày càng khó khăn Người làm thì cứ lần lượt gặp chuyện Đã có những lời đồn không hay về mảnh đất nhà cậu Rằng tổ tiên đã chiếm đất của người khác Rằng dưới lòng sông kia chôn giấu một mối quan khiên mấy đời chưa giải được Cậu từng cho đó là lời của những kẻ cạnh ghét Nhưng bây giờ Đang miên man trong dòng suy nghĩ Cậu bỗng nghe tiếng vợ ú ớ Cậu quay sang thấy mờ ba đang nằm co quắp người lại, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả cối, mờ đang gặp ác mộng. cậu định đưa tay lấy vợ dậy thì mờ bỗng hét lên một tiếng thất thanh, xé toan mặt đêm tịch mịch. cậu ba dội ôm lấy vợ, mình à, mình sao vậy? gặp ác mộng hả? mình à? mờ ba mở bừng mắt, đồng tử co lại chỉ kinh hoàng, mờ thở hổn hển, hai tay bấu chặt lấy cánh tay của chồng. Móng tay cắm sâu vào da thịt cậu, giọng mở trung trậy lạc bi. Em, em thấy em, em thấy đó mình ơi. Thấy cái gì? Mình nói rõ coi. Cậu ba càng giọng cố trấn an vợ, nhưng tim cậu cũng đập thình thịch. Mờ ba lắc đầu đi liệt nước mắt dằn dượa. Một đứa con ấy, nó ước sủng, nó đứng ngay cuối giường mình đó da nó trắng nhựa nước nước từ người nó cứ nhỏ tông tông xuống nền gạch mà không có dùng nước nữa hết. nó không nói gì nó chỉ giơ tay chỉ ra ngoài xung nước rồi nó nhìn em miệng miệng nó mắc bẫy nó nói <cười> nó nói cái gì mở ba hoa khóc nước nở cả người trung đinh bật bật mở vùi mặt vào lòng ngực của chồng thì thào trong sợ hãi Nó nói là đất tụi tụi. Trả đất cho tụi tôi Trả đất cho tụi tôi đó Mình ơi Nó nói vậy á rồi, rồi Rồi rồi em thấy dưới chân nó Không phải là một đứa Mà là hàng chục Hàng trăm đứa con nít khác cũng ướt sũng như nó Đang từ từ bò lên Mình ơi cứ em nhé Mình ơi Cứ em nhé Nó đinh đó Mở ba trận mắt lên rồi ngất xỉu đi trong tay của vợ. Cậu ba ôm lấy thân thể mềm hoặc của vợ Lòng già đạnh ngắt như có ai dội một gáo nước đá Cậu nhìn ra khung cửa sổ Nơi bóng đêm đen kịch Và tiếng mưa vẫn đang trả trích Lời nói của đứa trẻ trong giấc mơ của vợ cậu Nó vang vọng trong đầu Rõ một một, lạnh lẽo và đầy quán hận Lần đầu tiên trong đời Một người đàn ông cứng cỏi như cậu Cảm thấy bất lực và sợ hãi đến tổn cùng. Cả dinh tự trọng lớn, chìm trong một sự im lặng, nặng nề, còn đáng sợ hơn cả tiếng khóc thạc. Mờ ba, sau đêm kinh hoàng đó thì đổ bệnh, người cứ nóng hầm hập, miệng mê sản gọi tên những đứa trẻ không đầu không cuối. Cậu ba lọc cho rước thầy thuốc tay ở trên tỉnh về, chích cho mấy mũi thuốc bổ, kê cho cả mớ thuốc viên. Nhưng bệnh tình của mờ không tuyên giảm. Mờ cứ nằm đó, đôi mắt mở thao láo, nhìn lên trần nhà. Tỉnh thoảng lại giật mình thon thót như có ai đang đứng bên cạnh giường mà mở thấy được còn người khác thì không. Tuy giọng, cậu Ba Lộc đành phải làm cái việc mà trước giờ cậu cho là nhảm nhí nhất. Cậu cho người y rước thầy bảy, một ông thầy cúng có tiếng ở trong dùng. Thầy bảy tới nơi, mình mặc bộ đồ đen, cổ đeo một sâu chuỗi hạt bồ đề bự y như cái trứng cút. Ông đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, hít hà mấy cái rồi phán một câu chắc nịch: Ẩm khí nặng Nhưng cậu cứ yên tâm Mấy cái dông dất dưỡng này Tôi trị nhiều rồi Chỉ là nó hợp với vía của mợ đây Nên mới phá được thôi Cậu cho người chuẩn bị Một mâm cúng Con gà luộc dĩa xôi Với giấy tiền vàng bạc là đủ Tôi này đúng giờ tí Tôi sẽ lập đàn đuổi nó đi Trả lại sự bình yên cho gia đình Nghe ông thầy nói cầu ba cũng thấy có chút hy vọng cả nhà trăm tráp làm theo lời của ông tối đó một cái bàn thờ được lập ra giữa sân đèn nến sáng trưng thầy múa may cây kiếm gỗ miệng lẩm bẩm những câu chú ông đốt một nắm giấy tiền trò bay lên cuồn cuộn trong không khí ông hét lớn một tiếng rồi giơ kiếm chém vào không khí tiếng gió rít lên nghe đầy quy lực mọi thứ dường như đang diễn ra xung xẻ Không khí ngột ngạt trong nhà có vẻ loãng đi đôi chút. Nhưng rồi, khi thầy bẩy chuẩn bị đốt lá bùa cuối cùng, một cơn gió lạnh buốt từ đâu ập tới, thổi tắt toàn bộ nến ở trên bàn thờ. Cả khoảng sân chìm trong bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng hắt ra từ trong nhà, làn khói từ đống giấy tiền đang cháy bỗng đổ chiều không bay lên trời, mà nó quyện thành một luồng đen ngòm, lượn lờ lạnh lạnh trên mặt đất rồi từ từ bò về phía bờ sông cùng lúc đó tiếng khóc thang quen thuộc lại dọc lên nhưng lần này nó không còn ai quán xa xăm nó gật lắm gần ngay sau lưng không phải tiếng của một vài đứa trẻ mà là tiếng gào thét thang khóc của cả trăm người đàn ông có đàn bà có trẻ con có tiếng khóc quất hận đau đớn như thể cả một dòng họ đang phải chịu một cực hình ca tấn dưới dòng sông thầy bảy đang cầm lá bùa trên tay bỗng đứng khựng lại Mặt mày ông tái mét như tàu lá chuối Lão trung lên cầm cầm Đôi mắt trợn trừng Nhìn chầm chầm ra khoảng không tối đen trước mặt Như thể ông đang thấy Một đoàn quân vô hình Đang từ dưới sông tiến vào Cây kiếm gỗ trên tay ông Rơi xuống đất nghe một tiếng cạch khô khóc Ông lắp bắp miệng méo sạch Không Không sống rồi Hoàng Hoàng ức qua lớn rồi Nói rồi ông không thèm nhìn lại mâm cúng Hay đám người đang chết trần vì sợ hãi sâu lưng Ông quay người co giò chạy thục mạng ra cổng Vừa chạy ông vừa la lớn Giọng đầy kinh hoàng Quang khi ngốc trời Cả một dòng họ nằm trên đó cậu ba ơi Cả một dòng họ tôi không đổ nổi đâu Cậu kiếm thầy cao tay hơn đi Không thì cái nhà này tan nát hết đó Thầy bảy chạy mất dạng vào trong đêm Bỏ lại cả gia đình cậu ba chìm trong một nỗi sợ hãi tột độ. Lời nói của ông như một nhát búa nháng mạnh vào tia hy vọng cuối cùng của họ. Mọi chuyện sau đó càng trở nên tồi tệ hơn. Đêm nào cả nhà cũng nghe tiếng khóc than tập thể dưới sông. Có người còn quả quyết thấy những bóng người không có mặt mũi cứ đi lững lờ về sông. Đàn gà trong chuồng đêm đó bỗng im phăng. Sáng ra người làm phát hiện Con nào con nái chết sạch Cổ bị chặn gãy Nhưng không có dấu vết của trộn hay cáo Mấy con heo nái trong chuồng Cứ học lên từng trạng Rồi cũng lăn ra chết Mắt trị máu tươi Mở ba thì bệnh càng nặng hơn Mở không chịu ăn uống gì Cứ ngồi dậy Đôi mắt vô hồn Nhìn chầm chầm ra hướng cửa sổ Hướng ra bờ sông Miệng lẩm bẩm mãi một câu Trả đất Phải trả đất cho người ta dựng lúc gia đình đang trối tre như tơ giò, cầu tư một người bà con thuộc nhánh phụ từ miệt dưới lên thăm bệnh, cầu tư này nổi tiếng là người miệng lưỡi trong bụng thì một bộ dao cầm, hắn bước vào nhà nhìn quanh một lượt rồi chép miệng giọng đầy vẻ thương dày khóc mướn. <cười> Anh ba à, em nghe chuyện trong nhà mà đầu thối ruột hà, cái sản nghiệp ông bà mình để lại. Sao bây giờ nó ra nông nổi này anh ba? Chắc là do cái phước của nhánh chính nhà mình tới đây cũng cạn rồi hả anh ba ha? Cậu ba nghe mà tức anh ếch nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu tư ngồi xuống ghé sát vào tay cậu ba nói nhỏ. Hay là mình phải dùng thuốc mảnh trị bệnh nặng hả anh? Em nghe nói nghe, ở dưới sốc trăng á mới có một ông thầy người ngửi đâu lạ lắm Nhưng mà pháp thuật thì cao tay lắm nghe Người ta kêu ổng là Sao mặt rỗ Nghe đồn ổng luyện toàn buồn ái độc không á Nhưng mà trị tà ma thì hay dữ lắm mà Không có giông nào mà không sợ hết á Chỉ là Cái giá hơi tăng chút á Cậu ba nghe tới đây Thì lòng trật là đi Cậu nhìn thẳng vào mắt của gã em họ Một ánh nhìn sắc lẽn ánh mắt của cậu từ thoáng chút bối rối rồi dội lẳng đi. Cậu ba không nói gì chỉ mời hắn ly trà rồi từ khách. Đêm đó cậu ba đứng một mình ngoài hiên, tiếng khóc dưới sông vẫn vọng lên, náo nề và đầy quán hận. Giờ đây cậu không chỉ phải đối mặt với những thế lực vô hình đang dày dò gia đình mình, mà còn phải đề phòng những con quỷ sống đội lốt người thân đang chực chờ cắn xé gia sản. Cậu thấy mình cô độc và bất lực hơn bao giờ hết, tự như một người đang chìm dần xuống dòng sông oan nghiệt sau nhà mà không có cách nào bấu víu được. Mấy ngày sau khi thầy bảy bỏ cũ chạy lấy người, cái dinh thự này chìm hẳn vào trong cõi u minh. Ba ngày thì lặng lặng như chùa bà đanh, chỉ có tiếng gió lùa qua mấy kẽ lá nghe hắc hiu. Ban đêm thì khỏi phải nói, tiếng khóc than dưới sông Cứ đúng chờ là giọng lên Đều đặn nghe như tiếng mõ kêu quang Người làm trong nhà lần lượt xin nghĩ Kẻ thì nói về quê có việc Người thì diễn cớ bệnh tật Nhưng trong ánh mắt ai cũng chất chứa Một nỗi sợ hãi không dám nói thạch lời Ngay cả cậu ba lộc Một người đàn ông vốn vững chãi như cây cột Giờ đây cũng thấy tâm can của mình Tan nát từng chút một Mọi thứ đang sụp đổ trước mắt của cậu Từ sáng nghiệp, gia đình cho đến cả lý trí. Lời của gã em họ cứ văng vẳng bên tai. Nhắc đến một gã tây bùa người dân tộc nào đó rất là tàn độc. Cậu ba thừa biết đó là một cái bẫy. Dùng ta thuộc để trị tà thuộc khác. Chẳng khác nào trước thêm một con cọp giữ vào nhà để đuổi con sói đi. Kết cục cả chủ lẫn khách đều sẽ biến thành mồi ngon cho nó. Cậu thấy mình bị dồn vào chân tường không còn một lối thoát. Giữa lúc trượt dọng nhất, trong đầu của cậu bỗng lé lên một ký ức mơ hồ. Hồi tháng trước, lúc đi thăm dường sâu riêng, cậu có ngồi uống trà với ông Sáu, một ông tá điền già đã làm cho gia đình cậu mấy chục năm. Ông có kể chuyện bà vợ ở nhà bị bệnh thấp khớp, đi bệnh viện tỉnh uống thuốc cả năm trời không hết. Vậy mà có người chỉ qua cụ lao bên kia xong, tìm một ông thầy lang già cho mấy thằng thuốc nam dậy uống lại khỏi tiệc ông Sáu chép miệng kể, ông hay lắm mà cậu ba, mà ông không có lấy tiền lấy bạc gì hết trơn hết trọi à. ai tới ông cũng coi, cho thuốc á, rồi dặn dò kỹ lưỡng, người ta biếu tiền ông không có lấy, chỉ nhận có nãi chuối, buồn cao, gọi là tấm lòng thôi hà, dân trong xóm này ai cũng kính trọng, gọi ông là thầy mười á. Lúc đó cậu ba lộc chỉ nghe cho vui, bụng còn cười thầm cho mấy cái sự mê tín của đám người quê nhưng bây giờ cái tên thầy mười bỗng trở thành cái phao cứu sinh duy nhất mà cậu có thể bám cứu. Sáng hôm sau trời còn mờ sương, cậu Ba Lộc không nói với ai một lời. Cậu tự mình lẳng lặng ra bến sông sau nhà, tháo dây một chiếc xuồng ba lá nhỏ, rồi một mình chống sào đẩy ra giữa chồng. Cậu muốn tự mình đi, tự mình tìm thấy con đường sống cho cả gia đình. Cậu chèo xuồng đi về hướng cụ lao mà ông sáu đã chỉ càng đi sâu vào những con đập nhỏ cảnh vật càng quang sơ hai bên bờ những trạng dừa nước mọc ken dày lá của chúng đang dạo nhau che khuất cả ánh mặt trời tạo thành một mái dôm xanh um tùm nước chứa rạch có màu đục của phụ sa mặt nước tĩnh lặng như tờ chỉ có tiếng mái che của cậu khuấy nước nghe lụt bột và tiếng côn trùng trả trích đâu đó trong mấy rìu cây không gian tĩnh mịch đến nổi, cậu ba có thể nghe rõ cả tiếng tim của mình đang đập. Cậu cảm giác như mình đang đi vào một thế giới khác, một nơi bị lãng quên, tách biệt hoàn toàn với cái cõi đời đầy chảy quan khiên mà cậu vừa rời đi. Sau hơn một giờ đồng hồ đen tối, trước mặt cậu hiện ra một cái cụ rau nhỏ, đất đầy tươi tốt. Cậu buộc xuồng vào một cốc bần rồi bước lên bờ một con đường mòn nhỏ dẫn sâu vào bên trong. Đi được một đoạn, cậu nhìn thấy một căn nhà lá đơn sơ nằm nếp mình dưới bóng một cây me già. Xung quanh nhà là một vườn thuốc nam được dung trồng chăm sóc cẩn thận, tỏ ra một mùi hương thanh khiết dễ chịu của lá cây, rễ cỏ. Cái mùi hương đó như một dòng nước mát gột rửa đi cái mùi ẩm mốc, tanh tưởi đã ám lấy cậu suốt mấy tuần qua. Một ông lão kỳ gò, tóc bạc phơ nhưng đôi mắt thì sáng và tinh anh lạ thường, đang ngồi trên chiếc chõng tre trước hiên nhà, tay quan thai lừa từng cọng thuốc. Lão mặc một bộ đồ rất là cũ, nhưng phong thái toát ra một vẻ rất bình thản và an nhiên. Cậu ba biết mình đã tìm đúng người, cậu bước tới, cất giọng có phần ngập ngừng. Cái quy phong của ông chủ lớn dường như đã biến mất đi đâu cả. "Dạ, cho con hỏi" Đây có phải là nhà của thầy Mười không? Ông lão ngẩng lên, đôi mắt trong veo của lão nhìn thẳng vào cậu Ba Lộc, một cái nhìn dường như thấu suốt tận tâm can. Ông không trả lời câu hỏi, chỉ kẻ gật đầu rồi chỉ tay vào chiếc ghế đẩu đối diện. "Cậu là Ba Lộc. Nhà ở bên cây lậy, qua đây tìm tôi có việc gì sao? Cậu ngồi xuống uống chén trà cho ấm bụng đi." Cậu ba lòng sửng người. Cậu chưa từng gặp ông lão này. Sao ông lại biết tên và nơi ở của cậu? Cậu ngồi xuống, hai bàn tay to lớn cứ đang vào nhau một cách lúng túng. Cậu chưa biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, thì ông lão đã cất giọng trầm trầm, không lớn, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề. Mà ở nhà của cậu ở đó nghe, đất thì tốt, mà sau khía thì giờ bận quá. Mùi máu tanh mấy đời rồi Mà vẫn còn chưa có tan Một câu đó duy nhất Nhẹ nhàng như gió thoảng Lại có sức nặng như ngàn cân búa tạ Dán xuống tâm trí của cậu Ba Lộc Tất cả sự kiềm nén Sự gồng gánh Sự sợ hãi mấy lâu nay bỗng dở hoà Cậu thấy sống mũi của mình cay xè Cậu cúi gặp mặt Giọng ngẹt đi Thầy Thầy cứu lấy gia đình con với thầy Còn sắp chịu hết đổi rồi thầy ơi. <cười> và rồi cậu kể hết. Cậu kể về những cái chết không lời giải đáp, về giấc mơ kinh hoàng của vợ, về gã thầy cúng bỏ chạy, về tiếng cốc thang dưới sông, về cả sự nghi kỵ với chính người trong dòng họ. Cậu kể trong một sự phó mặt và tin trưởng hoài toàn. Thầy mời chỉ im lặng đắng nghe, tay vẫn đều đều, đều được thuốc đến khi cậu ba lộc kể xong, ông mới đặt mớ thuốc xuống. Ông nhìn ra xa xăm về hướng nhà của cậu, rồi thở dài một tiếng. Nỡ thì phải trả, nghiệp thì phải đợt. Môi quan khiên này không phải một sớm một chiều mà giải được. Nó đã ăn sâu vào trong đất, trong nước của cái xứ đó rồi. Muốn giải phải cần đinh. Cây tâm thành khẩn, cậu ba lộc dòi hỏi, chỉ cần thành khẩn là được phải không thầy? thầy cứ nói đi, chuyện gì con cũng, cũng làm được, bao nhiêu tiền con cũng không tiếc đâu. thầy mười chắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng trên môi của ông. cái này không phải dùng tiền mà mua được đâu cậu ba. thôi được rồi, thay cái tình của cậu thương vợ con tôi sẽ qua coi thử coi có giúp được gì cho gia đình cậu không. cậu về chuẩn bị cho tôi nại chuối tàu xanh phải là chuối còn xanh ngắt cả nghe. sáng mai tôi sẽ qua. nghe thầy mưa nhận lời, cậu Ba Lộc mừng như bắt được vàng. cậu đứng dậy lạy tạ ông rồi trối trích xin phép ra về. lúc treo xuồng ra khỏi con đập nhỏ, mặt trời cũng vừa lặn sau những tràng dừa bóng chiều tím sẫm buôn xuống mặt nước. Sáng hôm sau, khi sương mù còn văng lãng lãng trên mặt sông, thầy mười đã đến nơi. cậu ba lộc dội giả chạy ra tận cổng đón, lòng vừa mừng vừa lo. Trái với hình dung của cậu về một vị đạo sĩ áo mão cần đài, thầy mười chỉ bận một bộ đồ bà ba cũ, chân đi cước, tay chống một cây gậy gỗ bằng dâu tầm trong sù sì thô kệch. dáng vẻ của ông bình dị đến mức. Nếu gặp ngoài đường, người ta sẽ nghĩ đó là một lão nông hiền lành, chứ không ai ngờ ông là bậc cao dân. Thầy Mười không vào nhà chính ngay, ông lẳng lặng đi một vòng quanh dinh thự. Ông không dùng lá bàn, không phán xét phong thủy, chỉ đi một cách chậm rãi. Thỉnh thoảng, ông dừng lại cú xuống bóng một nắm đất đưa lên mũi ngửi, rồi lại thả ra. Có lúc, ông áp tay vào thân một cây sầu riêng đã héo trụ, đôi mắt niêm dim. Như đang lắng nghe lời thì thầm của cỏ cây Cậu Ba Lộc và mấy người làm Còn sót lại chỉ biết đi theo sau, Không dám ho hem một tiếng Không khí trang nghiệm đến lạ thường. Cuối cùng Ông dừng lại ở bến sông Nơi chiếc xuồng ba lá của gia đình Vẫn còn neo đậu Ông múc một gáo nước sông đen ngòm Sống sánh Ông nhìn vào nước một hồi lâu Rồi khẽ lắc đầu thở dài Quay lại nhìn cậu Ba Lộc Thầy Mười cất giọng trầm đều dưới sông này không phải ma thượng là quang hộ của con nít đầu dữ lắm tụi nó no chịch quang, quang khi không tan lại bị người ta dùng tà thuật sai khiến tội nghiệp lắm tụi nó no không muốn phá nhà cậu đâu nhưng bị kẻ khác điều khiển cho nên cứ làm càng thôi cậu ban lộc nghe mà trừng trời tay chật, lời của thầy nói trùng khớp với giấc mơ của giờ cậu. cậu dòi hỏi vậy vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? xin thầy ra tay cứu giúp gia đình con đi thầy. thầy mười chỉ bình thản đáp cậu cứ bình tĩnh đêm nay đúng giờ ti chung nó sẽ đến đây cậu cho người dọn một cái bàn nhỏ ra giữa sân để lên đó nãy chuối cao xanh mà tôi đã dặn Đừng đốt đẹp, cứ để tôi tự nhiên. Mọi người trong nhà cứ ở yên trong đó. Đừng ai bước ra ngoài. Cả ngày hôm đó trôi qua trong sự chờ đợi căng thẳng. Mở ba thì vẫn nằm ly bì trên giường, nhưng dường như có tỉnh táo hơn một chút. Đến khi mặt trời vừa quất sao tràn trường, không khí trong nhà bắt đầu đạch lẽo một cách bất thường. Gió từ mặt sông thổi vào, Mặn theo hơi nước và một mùi tanh nồng khó tả. Mấy người làm mặt mày xanh mét Tụm lại một góc trong nhà bếp Không dám đi đâu Đúng như thầy mùi đã nói Khi đồng hồ quả lắc trong nhà Điểm tiếng chuông đầu tiên Báo hiệu giờ tiếng Tiếng khóc thàn ai quán Lại bắt đầu vọng lên từ dưới sông Ban đầu chỉ là những tiếng trên trị Thuốc thích của một vài đứa trẻ Dần dần tiếng khóc nhiều hơn Rõ hơn Như thế có cả một đám trẻ con Đang lộ từ dưới sông đên bờ Chúng không gào thét man trợ Chỉ khóc Một điều khóc ẩy quáng Não nề đến xé lầm Rồi người trong nhà nghe thấy Tiếng sông soạn Tiếng những bàn tay nhỏ bé Cào vào chách gỗ Vào mấy song cửa sổ Có người yếu bóng dế nhìn ra Chỉ kịp thấy những bóng trắng nhỏ Lướt qua nhanh như chớp rồi biến mất Để lại trên ô cửa kính Một nhạch nước nhập nhập cả nhà co trúng lại vì sợ chỉ có thầy mười là vẫn ngồi yên ở trên chiếc giường tre ngoài hiên mắt nhắm hờ khi cảm thấy quán khí đã tụ lại đủ ông mới chậm rãi đứng dậy ông không cầm kiếm không đọc những câu chú hô phong quán dụ ông chỉ bưng nè chuối cao xanh điềm tĩnh bước ra giữa sân đặt nó lên chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn sau đó ông đốt ba nén nhang khói nhang quyện vào màn đêm lạnh lẽo ông không cứng giấy lại lục chỉ cất lên một cái giọng nói hiền từ ấm áp như lời của một người ông đang dỗ dặt cháu nhỏ. May đứa, à, đừng có quay pha nữa. Quan quyết của các con, con người sẽ giải. Lại đây ăn chút trái cây, đột theo ánh khói này mà tạm đi nghỉ ngơi. Đừng để người ta lợi dụng làm điều ác nữa tội cho mấy đứa lâm là thầy những lời của ông vừa dứt tiếng khóc than thảm thiết ngoài kia bỗng nhỏ dần nhỏ dần rồi im lặng tiếng cầu cứu trên chiếc nhà cũng không còn nữa những bóng trắng lẫn vỡ ngoài sân dường như bị thu hút bởi mùi hương trầm và nải chuối xanh chúng từ từ tụ lại quanh chiếc bàn nhỏ rồi tan biến vào trong không khí cái lạnh buốt xương cũng dịu đi không khí trở lại bình thường thầy mời đứng đó cho đến khi bà nén nhàng cháy hết. Ông quay vào nhà, nhìn cậu Ba Lộc và mọi người vẫn còn chưa hết bạt quạnh, ông nói: Tạm thời đêm nay sẽ yên. Tôi chỉ dụ tụi nhỏ đi thôi. Dư cây gốc trẻ thì vẫn còn đó." Ông lấy trong túi vải đeo bên thòng ra, một nắm gạo nếp và một nắm đậu xanh trộn lẫn vào nhau. Ông đưa cho cậu Ba Lộc. "Cậu lấy cây này" gái thành một vòng tròn bao quanh nhà Đừng để hở một chỗ nào Gạo nếp với đậu xanh Có tinh dương Có thể ngăn âm khí vào nhà Trong vài ngày Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi Thầy mười nhìn ra bờ sông Ánh mắt đầm chiều Cái này Chỉ là phép thăm dò của nó thôi Cái đam trẻ Chỉ là đam lính canh mở rượu Kẻ đứng sau Đã biết có người cản trở Chắc chắn hắn sẽ không để yên đâu Cậu và gia đình Phải chuẩn bị tinh thần Trận chiến thật sự Chuẩn bị bắt đầu rồi đó Cùng lúc đó Tại một căn nhà sàn ộp ẹp Nằm sâu trong một con rạch heo hút Cách đó không xa Sau mặt rổ Đang ngồi xếp bằng trước một bàn thờ Đầy đầu lâu xương cốt Bộng dưng Mấy con búp bê bằng giải Được ngâm trong thau máu loãng Trước mặt hắn đồng loạt chìm nghiệp xuống đây Hắn cảm nhận được luồng ta khí mình thả đi Đã bị một cuồng năng lượng thuần khiết quá dại Sau mặt trồ mở bực mắt Con người đó dằn lên những tìa máu Hắn nghiến răng kẹt kẹt gằn lên một tiếng giận dữ Thành nào dám phá phép của tao Được Được lắm <cười> Mày đã muốn chơi Tao sẽ cho mày biết thế nào là ngái độc mùa lỗ bàn Vài ngày sau cái đêm thầy mười làm phép Không khí trong dinh thự này dường như trong đành trở lại Tiếng khóc thàn ai quán dưới sông đã im bặt, Những bóng trắng giấc dưỡng cũng không còn lẫn dẫn ngoài cửa sổ Mờ ba sau khi được thầy mười cho uống chén nước tàn tro có vẻ bùa cũng đã tỉnh táo hơn Mờ ăn được nửa chén cháo Tuy người còn yếu Nhưng ánh mắt đã không còn vẻ thất thần quảng loạn. Cậu ba lộc nhìn vợ, lòng cũng nhẹ đi được phần nào. Dòng tròn bằng gạo nếp và đậu xanh bao quanh nhà tuy đơn sơ, nhưng lại tạo ra một cảm giác an toàn kỳ lạ. Nó như một bức tường vô hình ngăn cách họ với cội âm u ở bên ngoài. Cậu ba bắt đầu tin rằng, có lẽ gia đình mình thật sự đã tìm được đường sống. Nhưng sự bình yên ngắn ngủi như một giấc chim bao. Ở một góc khuất sâu trong những con đập chằng chịch Nơi ánh mặt trời không bao giờ trội tới Sau mặt trổ đang chuẩn bị cho đòn trả thù của mình Trong căn nhà ổn ẹp đó Hồi hám mùi ngái độc và máu tành Gã đang ngồi xếp bằng trước một cái lu sành chứa đầy nước sông đen kịch Bên trong một con cá da trơn khổng lồ To bằng bắp dế người lớn đang quẩy đập nhẹ Và nó đang trùi trùi, trơn nhảy Cặp trâu dài ngoan mèo như mấy con trắng nhỏ Và đôi mắt nó đỏ ngầu một màu máu Xáu mật trổ không nói một lời Gã lặng lặng rút con dao găm bén ngót dắt ở thắt lưng. Gã trạch một đường sâu quắn vào lòng bàn tay trái của mình Máu đen rập tức ứa ra Nhỏ từng giọt ton ton xuống mặt nước trong luộc Gã nhúng cả bàn tay đang chảy máu vô khuấy đều Vừa khuấy, gã vừa làm bầm những câu thần chú bằng tiếng dân tộc dòng gà trầm đục, mang trợn, nghe như tiếng thú gầm gừ trong cổ họng. Gã túm lấy con cá, đè cái đầu to của nó xuống, rồi dùng ngón tay dính đầy máu của mình vẽ lên đó một lá bùa lốp băng vật quèo tà quái. Lá bùa quyết chú vừa vẽ xong, nó liền kéo lên một ánh sáng đỏ rực rồi lặn sâu vào lớp da trơn của con cá. Con cá chảy lên một cái thật mạnh, rồi nằm im tinh thịch. Đôi mắt đỏ ngầu của nó giờ đây dài đi vô hồn. Sao mặt trộn ghé miệng sát đầu con cá Thì thầm bằng một giọng gây trần Đi đi Tới nhà thắt ba lộc Tìm tay tận nền móng nhà của nó Hút vào đó cho tao Phá cái lông mạch của dòng họ nó cho tao Cho cây khô, nước đồng Cho người sống không yên, kẻ mình không lạnh Đi đi Con cá như hiểu được mình lành Nó quẩy đuôi một cái thật mạnh rồi lao đi khỏi cây luật, phóng mình xuống dòng nước đen bên dưới sàn nhà và biến mất. sau mặt trổ nhìn theo, trên gương mặt chi chích sẹo trổ của gã đã nở một nụ cười tạc độc Sáng hôm sau, một tiếng thét kinh hoàng ngoài vườn sầu riêng đã đánh thức cả gia đình cậu Ba Lập. Cậu dội dã chạy ra và cái cảnh tượng trước mắt khiến cậu chết đứng. Cả vườn sầu riêng, niềm tự hào là nguồn sống của cả gia tộc, Chỉ sau một đêm đã héo trụi. Lá cây từ màu xanh mướt đã chuyển sang màu vàng úa, khô quắt quèo lại như bị tướng qua lửa. Những trái sầu riêng non vừa mới tưởng hình thì trụng là tại dưới đất. Vỏ của chúng thâm đen lại và bốc lên mùi hôi thối như mùi xác chết đang phân hủy. Chuyện kinh khủng chưa dừng lại ở đó. Mấy người làm công chạy từ dưới bếp lên, mặt mày tái mét báo rằng diện nước múc lên không dùng được nữa. Cậu Ba Lộc vội chạy ra giếng cầu muốn một cầu nước lên nước vẫn trong nhưng khi đưa lên mũi người một mùi tanh tuổi đồng nặng sộc vào ốc cái mùi của cá chết sinh cái mùi của bùn non và mùi của cây mục rữa Dòng tròn gạo nếp đậu xanh của thầy bùi vẫn còn đó nhưng dường như nó chỉ có thể ngăn được trong hộp chứ không thể ngăn được thứ tà tục đang tấn công vào tận gốc rể của mảnh đất này giữa lúc cả nhà đang hỗn loạn một tiếng la hét thất thanh lại giang lên từ bên trong phòng ngủ cậu ba lộc lao vô thấy vợ mình đang nằm co giật trên giường mắt trợ ngược miệng sùi ra bọt mép trắng xóa mở bài rung giấy một cách điên cuồng như đang bị ai đó giìm xuống nước hai tay của mở cao cấu vào không khí miệng lắp bắp cá con cá nó bự lắm mình ơi nó nó lôi em nó nó lôi em kìa cứu cứu em cứu em với cậu ba lộc ôm chặt thấy vợ gào lên trong bất lực cậu biết kẻ thù đã ra tay và lần này đòn tấn công của nó còn tàn độc và hiểm hóc hơn cấp bội. cậu lập tức sai người làm Chèo xuồng đi trước thầy mười. lần này khi thầy mười đến, sắc mặt ông không còn bình thản nữa mà hiện rõ vẻ nghiêm trọng. ông không nói gì chỉ đi thẳng ra dựa sầu riêng bẻ một nhánh cây đã khô héo. ông bẻ đôi cành cây ra. bên trong lõi gỗ đã chuyển thành một màu đen kịch. sau đó ông cài giếng múc một gầu nước lên, nhúng ngón tay vào rồi đưa lên miệng nếm thử. Ông nhổ ra ngay lập tức đôi chân mày bạc trắng của ông trao lại. Ông quay vô nhà, nhìn bà mợ ba đang thiếp đi chỉ kiệt sức trên giường, rồi nhìn cậu ba, giọng ông trầm xuống. Nó dùng tà thuộc cao tay hơn rồi. Nó không dùng dòng nhi để hù dọa nữa, mà dùng một con vật mang quyết chú để phá lọc mạch của đất. Còn ca đó, Nó đang nằm ngay dưới nền móng nhà cậu Ngày đêm nó trí ra cái tà khí của nó <cười> Nó đang đầu độc cả mảnh đất này Thầy Mười nhìn thẳng vào mắt cậu Ba Lộc Từng lời ông nói ra như một bản án Dòng tròn gạo nếp chỉ phòng được bên ngoài Bây giờ cái quả Nó đã từ dưới đất mà chui lên Không ngăn con cá yêu đó lại được Trong chậm một tháng Cây nhà này sẽ tự sụp, người trong nhà không điên cũng chết." Lời của thầy Mười nói ra không một chút khụt sợ, nó đanh lại và nặng trĩu như một tảng đá đè xuống lồng ngực của cậu Ba. Cậu nhìn người vợ đang thiếp đi trên giường, khuôn mặt hốc hác, rồi lại nhìn ra khoảng sân nơi cây cối đang chết dần chết mòn. Cậu biết mình không còn đường lui, cậu chắp tay giọng thành khẩn Xin thầy ra tay chỉ dạy Dù có phải lên non xuống biển Con cũng cam lòng Thầy mươi gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị Ông không hứa hẹn gì Chỉ dặn dò Tối nay Trong bảy đêm liền Không ai được bén mãn Tới căn tròi sau giường của tôi Cậu cho người mang tới Cho tôi bảy chung nước mưa sạch Hứng từ đầu la chuối Một cuộn chỉ ngủ sách Và đừng ai làm việc Sông chết của nhà cậu Nằm trọn trong bảy đêm đó Nói rồi ông đi thẳng ra căn trồi đá nhỏ sau giường Mà gia đình đã dọn sẵn cho ông nghỉ lại Cánh cửa tre khép lại Ngăn cách ông với thế giới bên ngoài Bảy ngày bảy đêm sau đó Không một ai thấy bóng dáng thầy mười Người làm chỉ biết mỗi sáng sớm Họ đặt một chung nước mưa trước cửa trồi Rồi lặng lặng lui đi bên trong không có tiếng động, không có ánh đèn, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạ thường. cả cái dinh tự rộng lớn như đang đính thở chờ đợi. bên trong căn tròi, thầy mười ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cối hai mắt nhắm nghiền, ông không ăn, không ngủ, chỉ dùng bảy chung nước sương sớm để duy trì tinh khí. trước mặt ông là cuộn chỉ ngũ sắc gồm năm màu xanh, đỏ, trắng, vàng, đen, tượng trưng cho mộc, quả kim thủy thổ suốt bảy đêm liền dưới ánh sáng mờ ảo của một ngọn đèn dầu leo rát đôi bàn tay gầy cuột nhăn nhéo của ông thoăn thoắt đạp diệt ông không đan mà ông đàn kết mỗi một nút thắt miệng ông lại lẩm nhẩm một câu kinh trì chú sợi chỉ ngủ sắc qua tay của ông như có linh tính chúng tự quấn vào nhau tạo thành những ô lưới đều tăm tắp theo hình bát quái từng chút từng chút một Tấm lưới lớn giật ra, và trong bóng tối, nó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo quyền diệu. Đến trạng sáng ngày thứ tám, khi tiếng gà gáy đầu tiên gian lên, thầy Mười mới mở mắt. Ông đã thức trắng bảy đêm, người ông lại càng ốm đi nữa, đầu tóc lại càng bạc phơ. Nhưng đôi mắt thì sáng trực như hai vì sao. Trước mặt ông là một tấm lưới bắt quái khổng lồ được kết bằng chỉ ngụ sắc các nút thắt tinh xảo và ẩn chứa một nguồn năng lượng thuần khiết. Ông cẩn thận xếp tấm lưới lại rồi mở cửa bước ra ngoài. Cậu Ba lộc đã đứng chờ sẵn từ lúc trời còn chưa tỏ mặt. Thấy thầy Mười, cậu mừng rợi cúi đầu. Thầy Mười đưa tấm lưới cho cậu, giọng ông có phần mệt mỏi nhưng vẫn rất đành thép. pháp của tôi đã đủ, nhưng cần có người can đảm trong nhà. Tứ mình lặn xuống sông, tìm đúng chỗ con cá ẩn nấp để dằn lưới. Việc này vô cùng nguy hiểm. Con cá đó giờ đây, hung hãn như quỷ sư. Chỉ một cái quẩy đuôi của nó cũng đủ làm gãy xương người rồi. Cậu có dám làm không? Cậu Ba Lộc nhìn tấm lưới trên tay của mình, cảm nhận được một luồng hơi ấm kỳ lạ tỏa ra từ nó cậu nghĩ đến người vợ đang nằm liệt trên giường, nghĩ đến cơ nghiệp của tổ tiên đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Không một chút do dự, cậu siết chặt lấy tấm lưới, gằn giọng đáp: "Thưa thầy, con dám. Chỉ cần cứu được gia đình, con có chết cũng cam lòng." Đêm đó, trăng lều mờ sau những đám mây xám xịt, mặt sông đen ngòm vẫn lặng như một tấm gương chở, phản chiếu một bầu trời ảm đạm. Thầy Mười dẫn cậu ba ra tận bến sông Ông đưa cho cậu một lá bùa Được vẽ bằng chu sa và chặn dò Cậu ngậm lá bùa này trong miệng Nó sẽ giúp cậu Nính thở được lâu hơn Tránh được tạ khi dưới nước Còn có thể Thấy thứ cần thấy Nhớ kỹ Khi tìm thấy nó Đừng do dữ Phải nhanh tay bụi lưới Cơ hội chỉ có một. Cậu ba gật đầu, lòng quyết tử. Cậu nhìn về phía căn nhà nơi ánh đèn vàng nhợt nhác ra từ phòng ngủ của cô vợ, rồi hít một hơi thật sâu, ngậm chặt lá bồ trong miệng. Cậu ôm lấy tấm đuối bắt quái, lặng lặng lặn xuống dòng nước rạch bút đen ngòm. Dưới nước là một thế giới hoàn toàn khác. Nó tối đen như mực, lạnh lẽo và đầy im lặng. Cậu ba lập mở mắt Nhưng chỉ thấy một màu đen kịt, Dòng nước xiết và lạnh ngắt Như muốn trút hết hơi ấm trong người của cậu Cậu lần mò theo trí nhớ Bơi về phía nền móng của căn nhà Và rồi cậu thấy đó Từ trong bóng tối Hai đốm sáng đỏ ngầu như hai cục than Đang cạch rè Càng đến gần Hình thù con quái vật càng hiện ra rõ hơn con cá già trơn khổng lồ đen trùi truội nó đang dùng cái đầu to bè của nó hút liên tục vào những tảng đá nện móng. mỗi cú hút của nó cậu cảm nhận được cả nền đất trung chuyển nhẹ. nguồn cơn tai họa của gia đình cậu đang ở ngay trước mắt. con cá dường như cảm nhận được có người nó quay cái đầu lại đôi mắt đỏ ngầu của nó nhìn trông chọc vào cậu ba. cậu thấy tim của mình như ngực đập. cậu cống lùi bước lòng thương vợ con, đàn lân ác hết mọi nỗi sợ hãi, lợi dụng lúc con cá còn đang ngờ hét, cậu dùng hết sức bình sinh bơi vòng ra sau lưng nó, rồi tung tăm lưới bắt quái. Tăm lưới vừa bung ra trong nước, nó liền phát lên một luồng sáng ngủ sắc rực rỡ, Xé toan mặn đêm dưới đáy sông. Con cá yêu bị ánh sáng bất ngờ làm cho quản loạn, nó quay đầu định bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Tăm lưới bắt quái như có mắt chụp bập xuống bao trọn lấy thân hình khổng lồ của nó bị nhốt trong lưới con cá nổi điên nó quẫy đập điên cuồng dùng hết sức bình sinh để dục dậy cả một khúc sông bỗng sôi lên ục ục bùng đất bị khuấy lên bịch mù dòng nước xoáy dữ dội cuốn lấy thân thể của cậu qua đập cậu vào mấy tảng đá cậu cảm thấy lòng ngực của mình đau nhói, hơi thở đã cạn kiệt nhưng cậu vẫn cố dùng hai tay níu chặt mép lưới cậu biết nếu để nó thoát ra mọi thứ sẽ chấm dứt. Con cá càng giãy, tấm lưới càng siết chặt. Những sợi chỉ ngũ sắc hằn sâu vào lớp da chân của nó, tỏa ra một luồng khí nóng dư lượng đốt. Con cá gầm lên một tiếng cuối cùng, đầy đau đớn dưới nước, rồi từ từ yếu dần và đâm im. Cậu Ba lúc này cũng đã kiệt sức hoàn toàn. Cậu buông tay để cho dòng nước đẩy mình trồi lên mặt sông. Cậu ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí vào lòng ngực đang đau đớn cậu đã làm được. Nhìn xuống dòng nước đã dần yên ắng trở lại, cậu biết mình đã tạm thời cắt được một cái giòi bạch tuộc của con quỷ đang muốn nhìm cả gia đình của cậu xuống vực đen. Sau cái đêm kinh hoàng chằng lưới ở sông, một sự yên tĩnh lạ thường đã trở về với dinh thự đây. Con cá gia trợn khổng lồ bị nhốt trong tấm lưới bạc quái, tuy vẫn còn sống nhưng không còn quẫy đạp điên cuồng nữa. Nó chỉ nằm im dưới đáy sông tính thoảng giật nhẹ một cái như người ta co giật trong cơn sốc trách. là thầy, từ khi nó bị bắt, dường sầu riêng héo trụ đã ngưng không chết thêm nữa. Nước diễn mút lên tuy còn hơi lợ, nhưng đã bất hẳn cái mùi tanh tưởi. Và điều mừng nhất là mợ ba sau mấy ngày hôn mê đã từ từ tỉnh lại. Mợ không còn la hét, không còn mê sản. Người tuy ốm, chỉ còn da bọc xương, nhưng đã có thể nhận ra chồng con... Và hút được vài mù cháo loạn Cậu ba nhìn những chuyển biến tiếp trực đó Lòng cũng rơi đi phần nào cánh nặng Cậu cho rằng tay qua nặng khỏi Chỉ cần đợi thầy mười đến tu phục Xong con cá yêu là mọi chuyện sẽ ổn Nhưng cậu không biết rằng Những gì đã qua Chỉ là màn dạo đầu Cho một cơn bão tố thật sự Vào một buổi trưa Sau khi ngồi thiền suốt một ngày một đêm trong căn trội lá, thầy mười cho gọi cậu ba đến gặp riêng. Thầy không nói gì, chỉ rót cho cậu một chén trà sen thơm phức. Cậu ba thấy sắc mặt của thầy có phần mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu hơn, nhưng lại ánh lên một vẻ ưu tư sầu muộn. Cậu sốt ruột hỏi. Thưa thầy, con cá đó mình tính sao? Hay là thầy làm phép giết nó đi cho tiệt nọc luôn? Thầy mười khẽ lắc đầu ông không nhìn cậu ba mà nhìn ra phía dòng sông, dòng ông trầm buồn. giết một con cá thì dễ, nhưng làm sao giết được mối oán hận đã ngấm vào từng tấc đất, từng giọt nước ở cái xứ này suốt cả trăm năm qua đây? Cậu ba, cậu có biết tại sao mảnh đất nhà cậu lại trụ phú, cây trái sung suê hơn những nơi khác không? Cậu ba ngạc nhiên. Dạ thì, con nghe cha con kể lại là do ông cố con có con mắt tinh đời, chọn được miếng đất tốt, phù sa bồi đắp. <cười> Chỉ là một phần thôi. Thầy Mười cắt ngang. Tôi đã ngồi tĩnh tâm, dùng chút đạo hạnh ít đói của mình để nói chuyện với thổ địa và hạ ba của khúc sông này. Họ đã kể cho tôi nghe một câu chuyện. Một câu chuyện đau lọc lắm. Ông khẽ thở dài rồi bắt đầu kể. Giọng ông đều đều không chút cảm xúc, nhưng từng lời nói ra lại như những mũi dao đâm thẳng vào tâm can của cậu ba. Ông kể rằng hơn một trăm năm trước, mảnh đất này không thuộc về dòng họ Hội Đồng Bách. Nó là của một dòng họ khác, họ Nguyễn, một dòng họ nông dân hiền lành, chuyên trồng cây thuốc nam đất của họ được trời phú, cây cỏ tươi tốt, dược tính thì lại cao, nên họ sống rất sung túc. Ông cố của cậu ba, tức là ông hội đồng bắt đầu đời, thấy mình đất tốt thì lòng tham nổi trề. Ông ta dùng tiền bạc thông đồng với quan tây, du khống cho cả dòng hồ nguyễn tội làm loạn, chưa chấp giặc cướp. Tề mười dừng lại uống một ngụm trà, đôi mắt già nua của ông ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm. Ông kể tiếp. Và, rồi, và một đêm không trăng Ông cố của cậu đã dẫn lính về dây ráp Họ không cho người nhà họ nguyên một con được sống Từ người già cho tới trẻ sơ sinh Tất cả đều bị trôi lại Sâu thành một chuối Rồi đẩy xuống dòng sông này Gần cả trăm mạng người cậu ba Cả trăm mạng người bị dìm chết oan khuất trước khi bị nhân chuyện, vị tộc trưởng của dòng họ nguyễn đã ngửa mặt lên trời, dùng chính máu và quang khí của cả gia tộc mình mà lập nên một lời thề trân yểm ngay dưới lòng sông, rằng con cháu nhà hội đồng bách sao này sẽ phải sống trên mảnh đất này, hưởng lộc từ mảnh đất này, nhưng sẽ phải trả giá bằng chính dòng máu của mình. Đàn ông thì chết yếu Điên dại Còn đàn ba thì đoạn tử tuyệt tôn Cậu Ba Lộc nghe đến đâu Mặt mày trắng bệch đến đó Cả người cậu trung lên Đi ra trên tay sống sánh chật đổ Dạy ra Dạy ra sự giàu sang sung túc Của cả dòng họ của cậu Được xây dựng trên một nền móng Bằng xương trắng và máu tươi. Những giấc mơ của vợ cậu Những cái chết bí ẩn Tất cả bỗng hiện lên trò một bụng, cầu lấp bập. Vậy. Vậy là không còn cách nào cứu giảng sao thầy? Vẫn còn. Hoàng khi trăm năm không thể dùng sức mạnh mà phá, chỉ có thể dùng lòng từ bi mà qua giải. Bây giờ chỉ có một cách duy nhất là lập một đại đàn tràng ngay bên bờ sông là một đại lễ cúng chay siêu độ cho tất cả các quan hồn di đó phải dùng tâm lòng thành khẩn sám hối của con cháu các người để xin qua giải oan hận. Nghe vẫn còn hy vọng, cầu ba vội vàng gật đầu. Dạ được, con sẽ cho người chuẩn bị cây mâm cỗ cao đầy vàng mã bao nhiêu cũng được. Hoàng đã. thầy mười do tay cản lại giả mặt ông trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Cậu phải biết, đây cũng là lúc nguy hiểm nhất khi chúng ta lập đạn, cũng là lúc cánh cửa cõi âm mở ra rộng nhất. Gã thầy mù kia, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn biết chúng ta đang cố gắng quá giải rạch quyền, hắn sẽ dốc toàn bộ tà lực để phá lệ lúc đó trận chiến sẽ không còn là âm thầm nữa mà là sự đối đầu trực diện hắn sẽ tìm mọi cách biến buổi lễ siêu độ thành một cuộc tay mao để tăng cường sức mạnh cho lợi nguyện chỉ cần một sai sót nhỏ không chỉ gia đình cậu mà cả tôi cũng sẽ dằn kiếp bất phục cậu ba lộc nuốt nước bọt cảm nhận được cái lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu hiểu rằng đây là canh bạc cuối cùng. Một là được sống, hai là cả nhà cùng nhau đền tội. Cậu đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước mặt thầy 10, giọng nói chắc nịch không một chút do dự. "Mọi việc xin thầy định đoạt. Con và cả gia đình xin đem hết tính mạng để ra để sám hối cho tội lỗi của tổ tiên." Thầy 10 gật đầu, ông bắt đầu liệt kê ra những thứ cần chuẩn bị cho đại lễ, không phải sơn hào hải dị mà là hàng trăm mâm cổ chay, quả quả tươi và hàng ngàn thổi vàng mã. Quan trọng nhất, ông dặn trong suốt ba ngày chuẩn bị, tất cả mọi người trong gia đình từ chủ đến tớ đều phải ăn chay niệm phật, giữ cho tâm mình được thanh tịnh. Cuộc chuẩn bị cho đại lễ cuối cùng cũng bắt đầu. Không khí trong nhà không còn vẻ sợ hãi mà thay vào đó. Là một sự tra nghiêm thành kính Ai nấy đều lặng lặng làm việc Trong lòng mang một nỗi niềm sám hối nặng triệu Cậu ba tự mình ra trước bàn thờ gia tiên Thắp một nén nhang cho ông cố của mình Nhưng sau đó Cậu quay ra bờ sông Thắp thêm hàng trăm nén nhang khác giải lại xuống dòng nước đen ngòm, Nơi hơn một trăm quan hồn Vẫn đang chờ đợi một lời xin lỗi Sau cả một thế kỷ Đêm rập dần trăng tròn rành rành treo lơ lửng giữa trời, nó sáng tỏ như một cái mâm bạc, nhưng ánh sáng của nó thì lại lạnh lẽo ma mị. đây là đêm âm khí nặng nhất trong năm, là thời điểm cánh cửa giữa hai cõi trở nên mỏng manh nhất. bên bờ sông một đàn tràng lớn đã được lập xong, hàng trăm mâm cổ chay được bay biển ngay ngắn, khỏi nhàn nghi ngút quyện vào không khí sực mùi qua quả tạo nên một không gian vừa trang nghiêm Vừa phản phất nổi bi Cậu Ba Lộc cùng vợ Và những người làm còn lại Đều mặc áo dài căng đóng Nét mặt thành kính Đứng chấp tay sau lưng thầy Mười Thầy Mười hôm nay không còn là Một ông lão nhà quê nữa Ông bằng một chiếc áo đạo màu vàng nghệ Tay cầm thanh kiếm gỗ châu tầm phong thái trang nghiêm như một dị chân tu. Ông đứng trước bàn thờ chính Nơi có bài vị chung Ghi dòng chữ Cửu quyền thất tổ dòng họ nguyễn rồi cất lên tiếng chuông đồng, âm thanh trong trẻo vang vọng trong đêm tĩnh mịch bắt đầu buổi lễ siêu độ. Nhưng ngay khi tiếng kinh đầu tiên được cất lên, từ bên kia bờ sông một luồng tà khí hắc ám bỗng bốc lên ngục ngục dưới ánh trăng, người ta thấy thầy sáu mặt rỗ cũng đã lập một đàn tràng đối diện. đàn tràng của gã không có trái cây, chỉ có những cái đầu lâu xương chéo, những lá bùa vẽ bằng máu đen tanh tưởi sao bạc rỗ lồi ra từ trong cái túi giấy hàng chục hình nhân bạc cổ, mỗi hình nhân đều được khắc rõ tên tuổi, ngày tháng đẻ của từng người trong gia đình của cậu ba lộc. gã cầm một con gà trống đen, cắt cổ nó rồi hứng lấy dòng máu nóng hổi tưới lên hình nhân. vừa tưới, miệng của gã vừa lẩm bẩm những câu chú mang trợ và tàn độc. trời đất bỗng dưng thay đổi, bầu trời đang quang bản bỗng nổ gió lớn mây đen từ đâu kéo đến kịch kịch, chà quất cả dật chặt, gió gào thét qua những cành cây gian sông nghe như tiếng quan hồn đang gặp trúng. mặt sông đang phản lặng, bỗng cuộn lên dữ dội, tạo thành một cú xoáy nước đen ngùm ngay giữa dòng, hút mọi thứ vật rợn. cậu Ba Lộc và những người trong nhà đang đứng chắp tay khấn giấy, bỗng cảm thấy đau mỏi khắp người, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim vô hình đang châm chích chặt gia đình, khiến họ phải quỳ xuống đầu đớn. Sao mặt trổ cười lên khảnh khách giọng hắn theo gió Dòng qua bờ binh này <cười> Thằng già kia Mày muốn siêu độ cho tụi nó sao Để tao cho tụi nó siêu độ Cả nhà thằng Ba Lộc này luôn <cười> Dứt lời Gã phất tay áo một cái Từ dưới lòng sông Hàng chục bóng đen lờ mờ trồi lên Chúng không có hình thù rõ ràng, chỉ là những khối âm khí rạch bệnh lao thẳng về phía đàn tràng của thầy vừa. Tay Mười vẫn điềm nhiên độc kình nhưng tay phải của ông đã dơ thành kiếm gỗ vẽ một vòng tròn lớn trước mặt. thanh kiếm đi tới đâu, bọc dần lửa gian trực liền bùng lên tới đó tạo thành một bức tường lửa bao bọc lấy cả đàn tràng. Đám âm binh vừa lao tới, chạm phải dòng lửa liền bốc cháy xèo xèo rồi tan biến thành những lạc khói đen mang theo tiếng gà hét thằng thiết. Thấy âm binh không có tác dụng, sáu mặt rổ gạt dọc, gạt cắn vào đầu ngón tay của mình. Nhóm một giọt máu đen kịt lên cục đất sét có hình thù kỳ dị, Gá thổi vào đó một luồng hơi, rồi quăng xuống sông. Lập tức, công gian trước mặt thầy Mười bỗng chốc méo bỏ đi. Cung cảnh đàn trang biến mất. Thay vào đó, là hình ảnh căn nhà lá cũ kỳ của ông. Một người đàn bà gầy gò, ốm yếu, đang nằm trên giường. Hò lên từng trạng khắc khoai Đó là người vợ quá cố của thầy muộn Ba nhìn ông, đôi mắt đẫm lệ, giọng đẹp quán trách Ông ơi Sao ông bỏ tôi Ông nói ông đi tu đạo cứu đời Mà đến lúc tôi nằm đây hập hối ông cũng không về nhìn mặt tôi lần cuối Đau của ông lớn hơn lớn hơn tình nghĩa vợ chồng mình sao ông tay mười sững người tim ông như bị ai đó bóp nghẹt lại đây là nỗi giằng vặt lớn nhất trong cuộc đời của ông nhưng rồi ông lắc đầu mạnh đôi mắt sáng rực trở lại ông cắn mạnh vào đầu lưỡi mình một dòng máu tươi phun ra cần đầu tề sát giúp ông phá tan áo ảnh miệng ông niệm lớn sắc thương thủy không không tức thì sắc tà ma ngoại đạo đừng hòng làm loạn tâm ta áo ảnh giở tan sắc mặt rỗ ở bên kia sông tức giận học ra một ngầm máu nhưng gã không bỏ cuộc gã dồn hết tà lực hai tay bắt ấn quyết chỉ thẳng vào dòng nước xoáy giữa sông gào lên quang khí trăm năm u sâu như biển, giờ không báo thì đợi đến bao giờ? Gậy đi! xoay nước dưới sông bỗng gầm lên một tiếng lóng trời đạn đất, nước bắn tung té lên cao hàng chục mét. Từ tâm xoáy, một bóng đen khổng lộ từ từ trồi lên. Đó là hình dáng của một người đàn ông mặc áo dài đen, tóc búi cũ hành, nhưng thân thể lại được kết thành từ bùn đất, rồng treo và quán khí đen kịt đôi mắt của đó là hai hố sâu quáng trống trống nhưng lại ánh lên một sự căm hận vô trời. Con quỷ trấn yểm hiện thân của vị tộc trưởng dòng họ nguyễn bị tàn sát năm xưa đã xuất hiện. Nó gầm lên một tiếng. Âm thanh của nó không phải phát ra từ cổ họng mà là sự cộng hưởng của hàng trăm tiếng kêu quáng. Nó lao thẳng về phía thầy mười, mang theo sức mạnh của cả một thế kỷ quáng hận. Thầy mười biết, với thứ quán khí kinh khủng này. Có một loại bùa chú hay kiếm pháp nào có thể chống lại được Dùng sức mạnh để đối đầu với hận thù Chỉ làm cho nó hận thù thêm trọng chất thôi Trong khoảnh khắc sinh tử Ông đưa ra một quyết định cuối cùng Ông cấm phập thanh kiếm gỗ châu tạm xuống đất hai tay không còn cầm chuông hay bắt ấn trừ tà Mà chấp lại thành hình liên qua trước gực Ông nhắm mắt lại Dồn hết toàn bộ tinh khí, thần và cả túi thọ của mình vào ân quyết Ông không đọc kinh trừ tà mà bắt đầu niệm chú giảng san, giọng ông giang lên hiên tư và đầy lòng căt ẩn. Một luồng sáng vàng thuần khiết ấm áp từ người của ông bắt đầu tỏa ra đối chọi trực diện với luồng hắc khí tà ác của con quỷ. Con quỷ gầm lên dữ dội hơn khi bị luồng sáng vàng chặn lại. Sao mặt rỗ điên cuồng lập phép thúc ép nó tấn công. Thầy mười cảm thấy lục phủ ngũ đàn của mình như bị ai đó xé ra. Ông phun ra một nụm máu tươi, máu bắn lên cả dạng áo dạng Làn da của ông nhăn nheo khô lại Trong ông già đi cả hai chục tuổi Ông đang dùng chính sức mạnh của mình để làm một cuộc trao đổi cuối cùng với trời đất Con quỷ gầm lên một tiếng cuối cùng Nhưng âm thanh của nó không còn sự căm hờn nữa Mà là một tiếng nấc ngẹn ngào của nỗi đau đớn kìm nén suốt cả một thế kỷ Luồn hát khí tạ ác của nó Khi chạm phải ánh sáng tự bi đã bắt đầu tan cả, Sự cuồng nộ trong đôi mắt trống rỗng của nó Dần được thay thế bằng một nỗi buồn sâu thẳm Rồi đến sự giác ngộ Hình hài quái dị được kết thành từ bụng đất Và quán khẩn bắt đầu trả ra Từ trong khối đèn đó Không phải một Mà là hàng trăm bóng người mờ ảo hiện ra Họ không còn là những âm binh chất dưỡng Mà là hình hài của những người nông dân hiền lành năm xưa có cả người già, phụ nữ và những đứa trẻ thơ, họ không còn vẻ dữ tợn, chỉ có ánh mắt u buồn nhìn về phía thầy bùi rồi đồng loạt cúi đầu lạy tạ ông một lần. Sau đó, từng bóng người một từ từ tan biến vào trong không khí nhẹ nhàng như những làn sương sớm. Cơn dòng tố kinh hoàng bỗng dưng ngừng bặt, nhưng ở bên kia sông, một sự bình yên khác đáng sợ hơn cũng vừa diễn ra khi con quỷ trấn yểm được siêu thoát. Mỗi liên kết ta thuộc giữa đó và sáu mặt trổ bị cắt đứt Nguồn năng lượng tà ác khổng lồ của gã đã triệu hồi. Giờ đây không còn vật chủ liền quay ngược lại tìm chính kẻ đã tạo ra nó Sáu mặt trổ cảm nhận được sự phản vệ kinh hoàng cả trợn mắt kinh hãi định bỏ chạy Nhưng quá muộn rồi Những hình nhân gỗ trên đàn tràng của gã bỗng nhiên cử động Chúng quay những cái đầu gỗ vô tri lại Nhìn gã bằng những nét vẽ vô hồn đám ngải độc âm binh mà gã đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay đồng loạt xông tới bao lấy gã. Tiếng là hét man trợn thảm thiết của sáu mặt trổ giang lên nhưng nhanh chóng bị chín tiếng gào rú của đám quỷ dữ ác đi. Bên này xong khi quan hồn cuối cùng siêu thoát, Thầy mười cũng không còn trụ vững được nữa, ông lão đảo rồi ngã quỵ xuống đất. Cậu ba và mọi người dội vàng chạy tới đỡ lấy ông. Cậu ba kinh hoàng khi nhìn thấy thầy mười, mái tóc ông đã trắng bạc như tuyết cánh tay trái của ông, cánh tay đạp bắt ấn quyết giờ đây mềm quật treo lủng lẳng trên người không còn chút sức sống bình bình ló dạng những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi xuống mặt sông lấp lánh như chát dạng một ngày mới thật sự đã bắt đầu không khí trong lạnh không còn mùi ẩm mốc tanh tưởi mấy người làm công đi ra giường kinh ngạc reo lên khi thấy những cây sầu riêng tưởng đã chết khô này trên cành Lại lắm tấm nhú ra những mặt non xanh biếc. Trong nhà, mợ ba từ từ mở mắt. cơn sốt đã lùi, đầu óc của mợ đã tỉnh táo lại. Mợ nhìn chồng, mỉm cười yếu ớt. Một nụ cười thật sự đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng đọa đày Lời nguyện đã được quá giải. Lúc này, thầy mười cũng đã tỉnh táo hơn sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Thầy gọi cậu ba nói chuyện. Tôi muốn cậu... Đi với tôi đến gặp một người Cậu ba thắc mắc Dạ Là gặp ai Bọn họ cùng nhau đi đến nơi mà lão sáu mặt trổ lập đàn tối qua Gã vẫn nằm đó Thôi thấp thở Toàn thân mềm quặc Người ngợm dợt giấy Khi thấy bóng dáng hai người đến gần Và ngồi xuống bên cạnh lão sáu nhếch mép cười. cười Tớ xem tao chết chưa hả Mạng tàu lớn, không dễ chết đâu. Tôi biết ông có chuyện muốn nói. Giờ mọi chuyện đã xong, ông giữ trong lòng làm gì? Lão Sáu nhìn cậu ba với ánh mắt căm hận. Lão đầy nghiến từng lời qua kẻ trăng, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ba. Tao là hồ vệ cuối cùng của gia tộc Hồ Nguyễn. Cái ngày hôm đó vì thèm chua, mà mẹ của tao đã len trốn ra sau giữa hai khế ăn. Rồi mẹ tao chứng kiến tất cả sự việc. Bà kinh quản, bà sợ hãi tìm cách chạy trốn khi mọi người đang tập trung sát hai cá gia tộc của tao. Bà trốn chui trốn nhủi đi nơi khác và xin tao ra rồi nuôi lớn. nhưng nỗi âm ảnh đó đều bám bà. Bà bệnh nặng, bà kể ta nghe tất cả, rồi bà chết. Bà khuyên ta hãy sống tốt, nhưng không, ta ôm hận. Ta không thể để gia tộc ta chết hoang được, không thể để mẹ của ta chết tức tuổi khi còn trẻ tuổi. Ta tìm thầy học ta thôi, và ta đã làm ra những chuyện các người thấy rồi đó. <cười> Chị Tiên Có kẻ cao tay ân hận ta. Nghe xong câu đó, cậu ba sững sợ, hai gối lập tức quỳ xuống. Cậu không biết nói gì, lỗi lầm ông cố cậu gây ra quá lớn, lớn đến nổi trời không dung, đất không tha. Cậu cúi đầu rạp đất, lạy lạo xáo nhiều lại. Tôi lại ông, tôi biết tội lỗi ông cố tôi gây ra quá lớn. Giờ tôi chỉ còn cách đem cái dinh thử đó trả lại cho ông mà thôi. Cũng coi như giúp ông cố tôi sửa lại một chút lỗi lầm. Lào sao gắt lên. Lấy. Tao phải lấy lại hết. Lấy không sót một hộp cát nào. Không những lấy. Tao còn muốn chìm hết tụi bay xuống đây sọc. Để tụi bay biết cảm giác lạnh lẽo và đau đớn đôi khác như thế nào thầy mười không nói gì, đó là chuyện của bọn họ. cầu ba đầy lục gian sinh, tôi cầu xin ông, ông muốn gì? trong khả năng tôi đều làm cho ông được hết. lỗi lập đó cũng không phải là tôi gây ra, xin ông tha cho. thấy dáng vẻ thành tâm đó, lão sáu có chút mềm lòng, lão lên tiếng: hãy rời khỏi cái dinh thự, đứt thân cầu. Hãy đem xương cốt gia tộc tuổi lên. chôn trên chính mảnh đất này. Đội ơn ông đã tha mạng. Đội ơn ông đã tha mạng. Thầy Mười lúc này mới lên tiếng. Cậu dìu ông ấy về dinh thử. Rồi mời thầy khám bệnh cho ông ấy đi. Dạ, dạ. Và ngày sau, khi sức khỏe tạm ổn, thầy Mười xin phép ra về. Cậu ba... Giữ lại thế nào cũng không được Cậu lấy ra một tráp tiền vàng Hai tay dân lên biếu thầy để tạ ơn cứu mạng Nhưng thầy mười xua tay Số tiền này Cậu hãy dùng nó để làm việc thiện Giúp đỡ những mảnh đời nghèo khó Đó là cách tốt nhất Để cậu tạ ơn tôi Và cũng là để tích thêm phước đức Qua dạy hết những kiếp chương cột sót lại của tổ tiên Trước khi đi, ông chỉ vào cánh tay trái đã tây liệt của mình, nói một câu cuối cùng. Đây là cái giá tôi phải trả khi can thiệp vào chuyện nhân quả. Cậu hãy nhơ lây, nợ nần gì ở đời cũng trả được. Chỉ có món nợ sinh mạng là nặng nhất thôi. Nói rồi, ông quay lưng, tay chống cây gậy gỗ dâu tầm, lững thật bước đi. Bóng ông ngói dần Rồi mất khúc sau những rặng dừa xanh biếc Sau một thời gian điều trị Sức khỏe của ông Sáu ổn hơn Cậu ba giao lại kế ước trả đất cho lão Sáu Đích thân mình đào một cái hố lớn sau mảnh dừa Cũng đích thân cậu mò mẫm dưới đáy nước Đành lẹo đó từng khúc xương mang lên Mở ba xót chồng Nhưng không làm gì được Vì cậu nói Hãy để cậu làm cho lòng dạ cậu được thanh thản Dưới cái hố đất đó từng mảnh xương xếp chồng lên nhau, những mảnh xương to nhỏ lộn xộn mỗi lúc một nhiều. cậu bò mắm cho đến khi không thể mò thêm được nữa mới bắt đầu làm nghi lễ an táng. trước ngôi mộ đất mới đắp, dưới sự chứng kiến của lão sáu và những người sống trong dinh thự, cậu ba bày biện trước mộ những món bánh trái thuần chay rồi thắp nhang khấn. Lại những người quan khuất duy mộ, Này tôi xin thắp nén nhang này để thành tâm hối lỗi với mọi người. Tôi không mong được mọi người tha thứ, chỉ mong mọi người bất quán hận, sớm ngày siêu thoát. Cẩm nhang xong, cậu banh lòng cúi đầu chào lão sáu, rồi đưa vợ và những người khác rời khỏi đó. Lão sáu nhìn đám mộ to lớn mà nước mắt rơi, ông lẩm bẩm, mắt nhìn khói nhang cuộn lên cao. Chúng ta đã về già rồi, con làm được rồi ông sáu đứng đó rất lâu rồi mới rời đi. một năm sau, ở cơ xứ này không còn cậu ba lộc nữa mà là có ông cháu lộc. cậu dùng số tiền của mình mua lại mảnh đất nhỏ, cất nhà, cất giường. hàng ngày lúc rảnh sẽ dạy chữ miễn phí cho đám trẻ nghèo ở đó. mợ ba cũng đã hạ sinh được một cậu con trai khỏe mạnh bù bẩm. bọn họ sống một cuộc sống hạnh phúc với mảnh giường, ao cá, không còn lo sợ không còn thấy dây chức nữa. lâu lâu vẫn lên nhà cũ thấp nhang ngoài mộ đất lớn, còn mang cho ông sáu chút quà của đồng dân. dinh thự đó sau này luôn khóa chặt cửa, họ không thấy ông sáu nữa, nhưng không ai dám bén mặn đến gần, bởi có rất nhiều người đã nhìn thấy nhiều cái bóng lượn lờ trong dinh thự đó. và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhún chút thời gian. Để lắng nghe hết chuyện của ngày hôm nay. Và bây giờ em cũng đã tắt tiếng bà nó rồi. Thôi, không nói thêm gì nữa nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.